Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 Của câu chuyện Ngôi làng bị nguyện rùa Của tác giả Thiên Tâm Một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là uh, gần gũi Trong cuộc sống của chúng ta mà được quý vị rất là yêu mến à, Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này có phần diện đọc của Định Soạn dậy dạy đi mày. Đang ngủ thì bị thằng Tuấn lây dậy. Hôm nay là ngày chủ nhật cứ tưởng là sẽ được ngủ tròn một giấc. Nhưng mới vừa nằm xuống ngủ đồng một lúc thì đã bị nó gọi dậy. Cái gì vậy còn sớm mà. Tôi cao gắt nhắm mắt mà xem có chuyện gì xảy đến. Nhưng chẳng có gì cả. Thế mà kệ và nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Thì nghe được một giọng nói quen thuộc. Đi với tao cho xong cái việc cách coi. Hôm qua mày hứa rồi đó. Thằng Kiên nói khẽ. Tôi vừa liêm diêm tròn và giấc ngủ răng rờ Tôi vừa suy nghĩ xem mình đã hứa điều gì với nó Thì tôi liền bật dậy và trượt nhận ra Hôm nay phải đi cổng thằng Kiên Đứa bản thân ở trên lớp Đến chỗ của ông thầy cũng để nó thỉnh Cái con gì mà Ku để chiêu tài Nó nói dạo này nó bị cháy túi hoài Cho nên thỉnh đại một đứa xem thế nào Nó nói con Ku Man này linh lắm Thỉnh về chỉ cần có tiền vô như là nước Mọi việc thuận lợi Mày đợi một tí đi Nói, tôi nói thế vừa đi nhanh vào toilet để chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Đang đánh răng rửa mặt thì bên ngoài tôi nghe tiếng của thằng Tuấn với thằng Kiên đang nói chuyện rất vui vẻ. Tắm rửa xong thay đồ thì tôi bước ra ngoài, hối thúc thằng Kiên đi nhanh để về tức còn ngủ tiếp. Thằng Kiên dẫn xe ra rồi chờ tôi đi, Kiên nó cứ bảo thành man thong xong là nó sẽ có một cuộc sống sung sướng ăn mãi không hết. Nó vừa nói nó vừa cười đắc ý. Tôi bán tín bán nghi cho rằng chỉ là do mấy ông thầy lừa gạt kiếm tiền mà thôi. Nó liền gạt ngang lời nói của tôi, rồi còn bảo là mấy ông thầy này rất cao tay, sẽ không có chuyện gì ngoài dự định xảy ra. Khi nghe tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Kinh chạy một đoạn chừng 3 số đến một ngã tư rồi quẹo phải. Sau 15 phút chạy thẳng thì đến một đoạn đường nhỏ, xung quanh cây cối um tùm. Tôi bảo nó chạy nhanh qua khúc này để tránh đang chạy, thì có con rắn bay qua. Và một cái thì chết toi Chạy nhanh qua khúc này một lúc thì thằng Kiên nó nói cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tiếng gió mạnh làm ù cả tay. Cái gì? Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa coi. Tôi thét lại vào tay của nó thì nó thét lại rằng quên đường rồi. Nghe xong tôi cho mày lại nhưng phải biết làm thế nào. Chẳng lẽ đi bộ về nhà đành phải hỏi đường phụ nó. Chạy một lúc thì tôi thấy mấy chú nông dân đang làm ở dưới ruộng. Tôi liền bảo nó dừng xe lại rồi hỏi nhà ông thầy đó ở đâu. Chú ơi chú cho cháu hỏi là nhà thầy Long ở đâu? Còn kiếm nhà thầy Long sao? Còn cứ chạy thẳng gặp ngã ba thì quẹo trái. Chạy khoảng 100 mét nữa là tới. Vừa nói chú ấy vừa tỏ vẻ như có điều gì đó không ưng. Chỉ kịp nói lời cảm ơn thì thằng Kiên đã cho xe chạy. Chạy theo lời của ông chú lúc này cuối cùng cũng đến nhà của thầy Long. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, rêu đắp mọc khắp cả nóc nhà. Màu xanh của rêu đất lấn chiếm cây màu đỏ của ngói. Bên cạnh nhà là cây si giả hơn trực tuổi, che nắng cho khắp cả sân. Đứng từ đây thì chả có ánh nắng chiếu vào, mà chỉ toàn là những bóng dâm. Căn nhà có nét gì đó rất kỳ quái, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà. Hầu như báo trước điều gì đó không lạnh. Chúng tôi dừng xe rồi đậu ở trước cửa nhà từ từ tiến vào bên trong. Vừa bước vào thì tôi đang người thấy một mùi hương kỳ lạ. Nó thôi thối kinh khủng như là mùi của những con cá ươn xỉnh hôi thối. Nhìn lên thì tôi thấy một cái bàn thờ cũ bị phù bởi một lớp bụi. Một bức tưởng với hình thù quái dị được đặt ở chính giữa bàn. Xung quanh có các loại tế vật máu me hôi tanh vô cùng, đầu heo, đầu chó. Điều khiến cho tôi giật mình phải rụi mắt xem lại một lần nữa. Không phải là tôi bị hoa mắt mà đó chính là một chiếc đầu lâu, một cái đầu lâu của một người xấu số nào đó. Nên này u ám lạnh lẽo khiến cho tôi cảm thấy tóc gáy của tôi dựng hết cả lên. Còn, còn muốn thỉnh một em bé. Tiếng nói của thằng Kiên làm vỡ tan bầu không khí im lặng. Nghe xong, ông thầy bùa liền chỉ tay sang góc nhà và chúng tôi lửa lên một đứa. Tôi ngỡ ngàng nhìn đám búp bê vô trì vô giác ấy, trông rất nhiều với hình dạng khác nhau. Từ dòng búp bê dễ thương, nhưng mà chúng được vẽ lên những hình vẽ kỳ dị, cho đến khi loại chỉ toàn là màu đen xỉ, chả phân biệt được thành phần ở trong đó sở con thỉnh bé này. Thằng Kiên dơ tay chọn đại một bé. Ông thầy bùa tiến lại gần đám cung man thon để lấy ra một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net